mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng nhà xuất bản Nhà Nam tập 4 Thần cùng cồn luân thực hiện Nguyễn Thành facebook facebook.com gạch chéo mc nguyến thành chương thứ 20 ngư trạn tôi dẫn dắt minh thúc và a hương men theo dòng sông dày đặc mạch khoáng thủy tinh đi xuống phía hạ du đi một mạch 3 ngày những con sứa nước ngọt phát quang dần dần thưa thớt cuối cùng cũng tới nơi tận cùng của vực sâu dài hẹp này cái hở không lồ trong lòng núi bị một bức tường đá thủy tinh cao hàng mấy trăm mét chặn lại trên tường chi chít những mặt hiêu và ấn ký quái dị giống như tảng đá thủy tinh chúng tôi thấy hôm trước có điều bức tường này quả thực quá cao quá lớn, đầy chắc chắn là cánh cửa tai họa được nhắc đến trong truyền thuyết rồi. Trần bất tường ngập dưới dòng nước sông. Lúc này đang là khoảng thời gian lưu lượng hệ thống nước cồn luân lớn nhất trong năm. Xem chừng đền hầm kia đã nằm dưới mặt nước. Nếu vào ngày thường, con đường trên cánh cửa tai họa có khả năng sẽ lộ ra. Dù không biết con đường này dài ngắn ra sao, mà thiết bị lặn cũng chỉ có bà bộ, không thể mạo hiểm chui xuống cả đoạn. Tôi quyết định để mọi người ở đây nghỉ ngơi trước đã, một mình tôi sẽ xuống sầm dò xét đường đi rồi sẽ tính đi tiếp thế nào. Tuyền Béo ngăn tôi lại, đòi tự mình xuống chỉnh xét xem xem con đường dài ngắn rộng hẹp ra sao. Tôi biết Tuyền Béo rất giỏi bơi lội, liền đồng ý cho cậu ta xuống dò đường. Tuyền Béo tự vỗ ngực cho rằng mấy mươi mét đường sông, bơi một hơi là quay lại được, không thèm dụng bình oxy chỉ đeo kính lặn rồi nhảy xuống. Tôi đứng trên bờ sông bấm đồng hồ trả, thời gian trôi đi từng giây, mặt nước vẫn lặng như tà. Cả sơ lầy giường cũng bắt đầu sốt ruột. 1 phút rồi vẫn chưa thấy tuyển béo quay lại, 99% bị cá cắn đít rồi. Đang định xuống nước tìm thì thấy bọt nước rẽ ra, cái đầu đội mũ leo núi của tuyển béo nổi lên. Cậu ta vuốt nước trên mặt nói: "Con đường thông qua bức tường thủy tinh này rất rộng, nhưng không dài lắm. Có điều là mẹ kiếp, phía bên kia không tài nào đi được nữa, nhưng còn cá to dưới đó vây lại thành ngư trận, số lượng nhiều không đếm xuể, tắc nghẽn lại một chỗ rồi. Phủ nước ở đất liền cũng có ngư trận. Có điều ở đây không có dấu vết của con người. Bầy cá chắc là không nhất thiết phải bảy binh bố trận để để phòng con người tới bắt như vậy chứ. Trừ phi dưới nước còn có thứ gì đó chưa rõ đang uy hiếp đến sự sinh tồn của chúng. Ngoài tôi và tuyển béo ra, những người còn lại đều chưa từng nghe nói tới ngư trăn. Ở miền duyên hải Phúc Kiến của chúng tôi có rất nhiều loại truyền thuyết này. Ngư trăn cũng có ở các hồ nước ngọt trong đất liền. Nhưng không biết vì sao, 20 năm trở lại đây cực kỳ hiếm thấy. Ngư trăn còn có cái bức tên là bức tượng cá, là một dạng hành vi siêu tự nhiên của loài cá mà các nhà sinh vật học đến giờ vẫn không có cách nào giải thích được. Những con cá cùng loài ở dưới nước tụ tập lại một số lượng lớn, cùng cắn đuôi nhau, đầu đuôi gắn kết, từng vòng từng vòng xoay thành chật tròn, bất kể nhỏ to lớn bé, vây chặt lại thành tầng tầng lớp lớp, phạm vi có lúc kéo tới mấy dặm. Loài cá trong hồ nước ngọt kết thành ngư trận, một tòa đệ phòng màn đen, chìm còng cọc bắt Hai là để chống lại sự tấn công của động vật săn mồi dưới nước. Bởi nhìn từ xa dưới nước, ngư trận giống như một con quái vật khổng lồ đen sì đang bơi nhợn nhợn, đủ để dọa bất kỳ thiên địch nào. Cũng có khả năng do khí hậu hoặc sự thay đổi đột ngột của môi trường, bầy cá kinh hải, bầy binh bố chặn để tự bảo vệ. Mọi người ngồi bên bờ sông ăn uống một chút cho lại sức để còn bơi lội. Nhân tiện xác định kế sách làm sao Vượt qua được ngư trận phía sau bức tường thủy tinh Việc này tốn rất nhiều neuron thần kinh Sơ lời dường tìm tờ giấy Vẽ phát lại tình hình dưới sông Theo tường thuật của tuyển béo Cánh cửa tai họa Có một thông đảo rộng cỡ 7-8 mét Dài chừng 20 mét Sau khi ra khỏi thông đảo Địa thế có hình loác kèn Phía trước chật, phía sau rộng Tuy nhiên ở miệng kèn Lại có hàng ngàn hàng vạn con cá Già trơn, dầu trắng Túm tụm lại thành một ngư trận lớn Như cái thùng phì dì động, chặn đứng lối thông ra vùng hồ bên ngoài. Cá dâu trắng là loài cá đặc biệt chỉ sống được trong môi trường nước, Ở vùng núi kè làm mờ. Đặc điểm của nó là da trơn láng, không vậy, toàn thân màu xanh, Duy chỉ có dâu và miệng là màu trắng, cho nên mới có cái tên như vậy. Tuyền béo nói những con cá dâu trắng phía sau cánh cửa tai họa, To nhỏ không đều, nhưng nói chung thì đều có đuôi dài hơn nửa mét, Ngư trận khổng lồ đó cứ cuộn đi cuộn lại, căn bản không thể nào xuyên qua được. Sở Lệ Dương nói, cá dầu trắng tuy không gây sát thương cho con người, nhưng với số lượng khổng lồ như vậy thì lại là một sự uy hiếp ngấm ngầm đấy. Lúc đi xuyên qua dưới nước, lỡ chẳng may mà bị rớt đoàn, rất có khả năng sẽ bị bầy cá vây chặn lại rồi mất điên lạc, nên chúng ta phải tìm cách đánh tan ngư trận này đã, sau đó mới đi được tôi nói với mọi người. Từ xưa dân trại muốn phá ngư trận cần phải có ma sói thần trình. Chúng ta bây giờ cho dù có ma sói đuôi cá thật thì ẻ e là không đối phó được với hàng ngàn, hàng vạn con cá dầu trắng dài hơn nửa mét kia. Bọn Minh Túc không hiểu ma sói là gì, vội hỏi cho ra nhẽ. Tôi bảo Tiền Béo kể lại cho họ nghe. Tiền Béo nói các vị có biết ma đen là gì không? Không phải là con lợn đen. Theo cách gọi của người tứ xuyên đông, ở một số làng trại, dân trại đều nuôi một loài chim nước nhỏ to tên là chim còng cọc, có thể giúp dân trại bắt cá dưới nước. Con điểu trước đó phải buộc một sợi dây vào cổ nó, bằng không nó bắt được cá là sập luôn. Loài chim nước này dân gian còn gọi là ma đen. Phàm nơi nào nuôi ma đen bắt cá ở những vùng sông hồ rộng lớn, bất kể nuôi bao nhiêu con đều phải có một con ma sói cầm đầu. Ma sói to gấp 2 3 lần con cọp cọp bình thường. Chiếc mỏ lớn của nó còn lợi hại hơn cả móc thép. Đôi mắt sáng quắc soi mọi ngóc ngách, trông như con đại bàng. Có lúc ngư dân đi thuyền ra giữa hồ bắt cá, mấy ngày liền đến cả vảy cá câu không kiếm được, chứng tỏ bảy cá rễ sổng đã vây thành ngư trận. Lúc này tất cả rất trại, sẽ phải gom tiền bạc lập bàn thờ đốt hương cúng tế thần sông. Sau đó thả ma xoái xuống nước Bật luận ngư trận có dày đến thế nào Cũng không chống đỡ nổi hai ba cú chọc xỉa của nó Lập tức tàn vỡ giải tán ngay Nhưng cá dâu trắng ở đây to lớn thế kìa Cá thường ở sông hồ nội địa sao bị được Loài cá này mà bơi ở dưới nước Sực ấy có thể húc ngã con người E rằng dẫu có ma xoái Cũng không giải tán được ngư trận ở đây Tuyền bé hốc đang kể cho mọi người Tôi đã nghĩ xong quyết định, rằng đã tới trước cánh cửa lớn này của Ma Quốc thì không có lý nào lại rút lui. Không có ma sói thì chúng tôi có thuốc nổ đủ để phá tan bảy cá rồi. Nhưng nếu lặn xuống sông, đi xuyên qua con, con đường dưới nước thì nấp người phải cùng đi một lượt. Bởi tôi nắm cánh cửa tai họa khổng lồ này không phải là một chỉnh thể, mà là từng khối đá thủy tinh to, thể tích cỡ mười mấy mét vuông được ghép vào Bên trên các hàng đống hình vẽ ký hiệu, còn giữa các tảng đá với nhau thì có vô số cái hở, có khả năng là do sức nước chảy đã tách chúng ra, mà cũng có thể khi xây dựng người ta chú ý làm vậy để giảm bớt sức dòng nước xối vào tường. Tuốt nổ dùng để công phá ngư chặn không thể quá ít, ít quá thì không đánh tàn được lũ té, nhưng nếu nhiều quá, sợ là phá vỡ mất một góc tường thủy tinh. Bức tường khổng lồ này là di tích từ thời thượng cổ, nói không chừng giúp lên một cái, cả cánh cửa tai họa này sẽ đổ sụp như trời. Sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền nội trong 2 phút. Đá tảng từ bức tường chính rơi xuống sẽ lấp chặt thông đạo. Trước đó chừng 1 phút rưỡi có lẽ tương đối an toàn, phải nắm thời cơ trước khi phản ứng dây chuyền xảy ra, đi xuyên qua cánh cửa. Có điều đã đi qua rồi thì đừng hòng nghĩ có thể quay lại đường cũ. Tôi nói qua cho mọi người nghe về những nguy hiểm sắp phải đối mặt, nhất là phải để mình thúc chuẩn bị tâm lý trước, giờ có hối hận, muốn quay lại cũng vẫn còn kịp. Một khi tiến vào cánh cửa tai họa rồi, sẽ không còn được rút đầu. Mình thúc Trần Trừ mãi hồi lâu, cuối cùng nghiến răng biểu thị quyết tâm đi cùng chúng tôi. Vậy là mọi người trang bị gọn gàng, cùng xuống giữa dòng nước, bà bình oxy, riêng tuyển béo dùng một cái. Cậu ta phụ trách đi đánh bập phá ngư trận, Sơ Lễ Dương và A Hương rùng trước một cái, tôi và Minh Thúc rùng chung một cái. Lão già này, qua nửa đời người bôn ba trên biển, thành thử rất quen sống nước, xuống một cái là như con cá già dưới nước vậy. A Hương bơi lội cũng thường thường, nhưng đã có Sơ Lễ Dương chăm sóc, chắc chắn có thể yên tâm được. Nước sông ngầm ở Kè La Mờ hết sức đặc biệt, vừa trong vừa trắng có rất ít thực vật họ tạo. Nhiều nhất là loài tép trồng suốt, truyền ăn xì lích, tạo thành một hệ thống sinh thái đặc biệt dưới nước. Xuống đáy nước, bật đèn chiếu, thì thấy những quần sáng trắng lờ mờ khắp nơi. Các tảng đá dưới nước toàn là màu trắng. Trên bức tường thủy tinh màu lục biếc, có một thông đạo rộng gần 10 mét. So đèn chiếu vào, chỉ thấy vùng nước trước mặt đục ngầu. Vô số cá dâu trắng con nọ, ngậm đuôi con kia, vây thành một bức tường cá mềm mỏng hết sức choáng ngợp, bịt kín con đường thông tới dòng sông bên ngoài. Tốc độ chảy của nước dường như không vì vậy mà chậm lại. Có lẽ sâu hơn nữa dưới đất có một hệ thống nhánh sông nào đó khác chăng? Tôi mình tốc rời lấy giường, A Hương, cả bốn người dừng lại ở trước cửa hang đợi thời cơ. Tiền béo đem thuốc nổ bơi về phía thông đạo. Bóng của cậu ta mau chóng mất hút trong khoảng nước đục trước ngư trăn. Phải một lúc lâu vẫn chưa thấy quay lại, có lẽ ở dưới nước thì sinh ra ảo giác về thời gian, mỗi một giây đều cảm thấy rất lâu. Tôi giơ đèn chiếu lên, không ngừng dõi về phía đó. Đang sút ruột thì thấy ánh đèn lấp lóe ở vùng nước đối diện, Tuyền Béo đang cuống quýt bơi lại. Tuyền Béo vừa bơi, vừa đưa tay làm ám hiệu, ý là thuốc nổ không dễ đặt cho nên mới mất thời gian nhưng sắp sửa nổ rồi. Mình Túc cũng ngẩng cổ hóng về phía cửa thông đạo, tôi vội ấn đầu lão xuống, nhân tiện với cánh tay già, gắng kéo giật thuyền bèo đang bơi lại gần. Gần như cùng lúc ấy, cả tầng nước rung chuyển, bức tường thủy tinh kia dường như cũng lắc lư theo. Vụ nổ lớn, giãy lên những luồng sóng xung kích, cuốn theo vô số xác cá nát vụn, bắn tóe ra. Chúng tôi phủ phục, phục dưới chân tường, qua kinh hận. Có thể thấy một màn sương đỏ dày đặc xối ra từ trong cánh cửa tai họa. Không ai ngờ rằng sức công phá của vụ nổ lại mạnh thế. Tuyển béo đưa ngà ngón tay già tỏ ý, hình như thuốc cho hơi nhiều. Thời gian cấp bách, đợt sóng xung kích vừa đi qua, chúng tôi liền nổi lên mặt nước, đành màu trắng bơi xuyên qua thông đạo. Tôi vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, chiếc kính lặn đã bị đập một phát, suýt gãy sống mũi vội nấp ngay giả sấu tường. Bầy cá dầu trắng đang kinh sợ, ào ào lao xối từ trong thâm đảo ra, nhưng còn cá lớn vây thành ngư trận. Lục vụ nổ xảy ra, tinh thần vẫn đang trong trạng thái phấn kích cao độ, nói theo cách của các nhà sinh vật học là còn ở trong cảnh giới vô ngã, có bị đánh bị chém cũng không biết đâu, cho nên rất khó có thể tản ra khi gặp tác động quấy nhiễu đến từ bên ngoài. Nhưng sức công phá của vụ nổ quá mạnh, Khiến trống từ trạng thái mộng du đột ngột bừng tỉnh, tức thời hỗn loạn, mắt mũi đỏ đận, rồi rít quấy nhào lão già. Từng đợt cá lao ra xối xả như dòng nước lũ, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tôi nghĩ bổng phép này không ổn rồi, cứ tưởng bảy cá sẽ giúp già hướng khác, không ngờ chúng lại mất phương hướng. Một lồ xích sông tuôn vào cả cho thông đảo thế này, thời gian đã quá hơn phút rưỡi, bảy cá vẫn đu lượn lão già không ngừng. Đây là chúng tôi đánh mất cơ hội cuối cùng để thâm nhập vào thành Ác La Hải rồi. Sầm đúng lúc ấy, bảy cá râu trắng đã tuôn hết ra khỏi thông đạm. Chúng tôi tranh thủ từng giây bơi vào trong. Nước sông ở đây trộn lẫn với vài cá, thịt cá, thành một vạt đầu ngục, bơi trong nước mà cứ thấy lậm giọng buồn lồn, hơn nữa còn gần như là không thấy gì cả. Mây mà thông đạo là thẳng tuột, cũng không quá dài, cả bọn đành nín thở, gắng gỏi bơi về phía trước. Cơ thể chốc chốc lại bị vạt đập, vẫn còn không ít con cá lạc đàn, bơi loạn xị như lũ nhặng. Bọn cá lớn này ở dưới nước rất khỏe, trong cơn hỗn loạn, cái tu đèo trên lưng mình thúc bị một con đuôi dài hơn 1,5m quất rời mất, là muốn quay lại tóm lấy. Nhưng bị tôi và tuyển béo giật chân kéo cho một phát Lúc này mà quay trở lại Chẳng khác nào tìm đến chỗ chết Rột cuộc cũng coi như vượt qua được khoảng hai chục mét ấy Tôi là người cuối cùng rui ra khỏi thông đạo Nước hồ rất sâu Dòng chảy cũng rất lớn Tuy còn có vô số ca lớn ở tít sâu bên trong ngư trận Còn chưa kịp đào tàu Nhưng cảnh vật dưới nước cũng rõ lên nhiều Đồng thời đá thủy tinh trên cánh cửa tai họa Cũng bắt đầu đổ sụp Mấy tảng đá lớn đã rơi xuống chặn đứng đường rút lui. Tôi đưa tay ra hiệu, bà mọi người nhanh chóng lần lượt đổi bình oxy cho nhau để hít thở. Sau đó cả đoàn tức tốc bơi chích lên phía trên. Thế nhưng mọi người vừa định hành động thì đều cùng lúc giững người ra. Lớp ngư chắn cuối cùng tan rã, làm lộ ra một con cá râu trắng to lớn, dài mười mấy mét. Dường như nó không hề kinh hãi trước vụ nổ, vẫn thản thờ bơi trong làn nước bình đầu hồng đỏ, hai mang trắng muốt, râu dài đến kinh người, trên cây râu dài mười mấy mét ấy treo đầy cá nhỏ. Còn cá này rất khó đoán tuổi, đại loại chắc nó là vua cá của vùng hồ này. Tuy chúng tôi đều biết những con cá râu trắng này không tấn công người, xong cóc nhảy lên chân, tùy không cắn cũng khiến người ta giật thoát mình. Con cá khổng lồ này quả thực quá lớn. Mọi người đều thốn rát nhìn, không biết nó là cá hay là rồng nữa. Loài này làm gì có long môn, mà nếu con long môn thì con cá giả này e là đã hóa rồng thật rồi. Trong lúc chúng tôi ngây ra như vậy, con cá như con rồng trắng này quẫy đuôi bơi sâu xuống dưới hồ, giấu đi tung tích. Dòng nước cuộn lên do nó mới hiện ra, làm cho chúng tôi sực tỉnh lại, rát díu lẫn nhau ngòi lên mặt nước. Vừa ngồi được đầu lên, chúng tôi lập tức nhận thấy môi trường ngoài này hoàn toàn khác xa so với trong kia, dường như là một thế giới khác. Cánh cửa tai họa sập lừng chúng tôi lập chậm những vách đá chót vót cao muôn trượng. Bầu trời trên đầu phủ dày mây mốc, ngọn núi tuyết mấy nghìn mét hiện ẩn trong mây. Bốn bề núi ôm nước ấp, rừng cây rậm rịt, bát ngát trùng trùng rồi hết sức tươi tốt. Quãng gần chúng tôi nhất có một sườn núi Trong rừng cây mọc bên trên có một con đường rộng rãi ngoằn ngoèo, mặt đường nhẵn phẳng như gương, nối liền với mặt hồ. Có điều núi rừng dày đặc quá không thấy rõ là dẫn tới đâu. Mình cũng thấy có đường đi, tức thời mừng rỡ ra mặt, nói với tôi: "Chúng ta bơi lại gần tho đi, con đường này có lẽ dẫn ra ngoài." Tôi cũng đang có ý đó, vừa hưởng ứng, bỗng nghe thấy sợ lời rừng cuốn quýt nói: "Không được, mặt đường nhẵn bóng quá." Tuyệt đối không phải do con người tạo ra đâu, hẳn là do con mãnh thú nào đó trườn mình lên lâu năm. Chúng ta mau bơi ra phía tảng nham thạch màu xanh ở đằng xa kia, bây giờ bơi mau. Nhanh nhanh nhanh, chứ có dừng lại. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21, Chúa của hồ nước. Mình cốc vẫn còn dao giữ. Cảm thấy Sơ Lơi Dương có chút phức tạp hóa vấn đề. Đường dành dành rõ đấy thì không đi, cứ lại bắt phải leo lên cái tảng nham thạch dốc đứng kia. Tôi và Tiễn Béo tỷ biết Sơ Lơi Dương sửa này rất nghiêm túc, thận trọng trong những chuyện này, chưa đùa cợt bao giờ. Sốt sáng bảo mọi người phải tránh xa ra, chắc chắn là phát hiện ra mối nguy hiểm nào đó. Hối hổ tôi nghe cô nặn nói thì cũng nhận ra ngay, con đường trên núi kia quả thực quá trơn nhẵn, ngay cả cỏ dại cũng không có chắc chắn không phải đường do con người đi. Chúng tôi đang ở giữa hồ nước, rất gần con đường nhẫn bóng như gương kia, bất kể có con mãnh thú nào từ phía trên lao xuống đều không có cách nào chống đỡ được. Tôi bèn cuống quyết dùng cả tay lẫn chân, kéo mình thúc vả hướng bơi về phía tảng nham thạch màu xanh lục ở bên trái hồ nước. Xung quanh cái hồ này tuy có rừng cây rậm rạp, nhưng chỗ có thể lên bờ lại không nhiều, ngoài con đường trơn nhẵn dị thường kia Hai bên còn lại đều là những vách núi trèo lẻo, trông lên không thấy đỉnh, cộng với một tảng nham thạch lớn màu xanh, cao chừng mười mấy mét ở bên trái, muốn leo lên cũng phải tốn không ít sức lực. Chúng tôi bơi tới chân tảng nham thạch, vừa mới đưa tay chạm vào vách đá lạnh ngắt, bên tai đã nghe thấy tiếng da vụn bị chà sát vang lên ở đầu bên kia con đường trên núi, dường như có con vật to lớn đang nhanh nhẹn bò ra từ sâu trong rừng núi dặm gì. Mọi người đều ngẩn ra, âm thanh kia đến quá nhanh. Loại động vật còn có thể dùng cơ thể mài nhẵn cả con đường núi ấy, nếu không phải mãng xà khổng lồ thì cũng là mãnh thú sống sâu trong núi cồn luồn, như cá sấu lòng vườn. Bất kể là gì, hẳn sẽ cho chúng tôi nếm đủ. Cả bọn liền gấp rút dùng quốc trìm leo núi, móc vào tảng đá leo lên. Hiểm nỗi trên vách đá có rất nhiều rêu, vừa trơn vừa dốc, quốc trìm không có tác dụng mấy. Phi hổ trảo của Sơ Lệ Dương lại ở trong túi chờ lấy ra, nhảy phải tìm một dây tường leo núi, thất một vòng, sử dụng kỹ thuật thắm dây cổ ngựa cô nàng học được ở Tech Zack, tung lên quàng vào một mỏm đá nhô ra. Thân thủ của Minh Thục nọ không hề giống người hơn 50 tuổi chút nào, y nhớ con vợn già, quả không hổ danh là tay thủy thủ lão luyện trên biển. Khi phải chạy trốn dữ mạng thì lão nhanh chân hơn bất cứ ai. So soạt vài cái là đã giật dây, chàng bỏ lên một cái bục đá tự nhiên dựa lưng chừng khối đá trước rồi. Tôi và Tuyền Béo, Sơ Lễ Dương ở phía dưới nâng à hương, Minh Thục ở trên đưa tay xuống kéo cổ con gái nuôi. Sau khi Sơ Lễ Dương leo lên, mỏm đá mắc vòng dây thừng đã lung lay. Tuyền Béo giật một cái, thì cả dây lẫn đá rơi tõm xuống nước. Sơ Lễ Dương đang chuẩn bị thắt lại dây thừng. Tôi và Tuyền Béo đang nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng ùm thật lớn. Có thứ gì đó từ trên vách núi trườn xuống Lặn sâu dưới mặt thổ Sơ lây dường và Minh Thúc liền nhanh chóng thỏng dây thừng xuống Đón chúng tôi Minh Thúc vừa rồi đứng trên cao đã trông thấy con quái vật dưới nước Lão khọm này sơ này có cái tật Có khả năng là triệu chứng của bệnh liệt dùng Parkinson Giai đoạn đầu Hế căng thẳng là tay chân cực run Bất kể đang cầm thứ gì Đều sẽ nắm không chặt Sớm muộn gì rồi cũng thả rơi ra Lúc này cũng thế Chồng tài lão đang cầm đình găm Đình bụng sẽ cố định nó vào vách đá cho chặt Đột nhiên run run Đánh rời xuống nước Tôi và tuyển béo vừa mới bắt được sợi dây Không ngờ còn chưa dùng đến sức kéo Cả cây dây lẫn đình găm Đều rơi cả xuống Hai chúng tôi chỉ còn nước tức điên lên Trừ lão đổ ngây ngây ngần ngần Đúng là vô tích sự Sợi lệ dường định lấy sợi dây thần khác ra Nhưng lập tức nhận ra là Đã không kịp nữa Liên chỉ xuống dưới mặt nước nói mau, mau chui vào trong hang đá dưới nước, trốn đi cái đá. Tôi vào tiền béo không biết con quái vật dưới nước kia rốt cuộc là con gì, chỉ chắc chắn là con thứ gì đó khó rời. Trong chớp mắt, nó đã lù lù xuất hiện, hai thằng bất đắc dĩ đánh phải nín thở lặn xuống đáy. Hồ nước này không sâu, nước trong vắt, những khối nham thạch bên dưới trắng tinh. Đáy hồ có một vài lỗ thấm nước, ngoài ra còn có mấy cái hang lõm rất sâu có thể nói là tổng lộ chỗ địa mạo nơi này trước khi ngập nước thì đã bị phong hóa trở thành một cái hồ nước đặc biệt. Trải qua hàng ngàn hàng vạn năm vật đổi sao dời, những tảng nham thạch phong hóa đã chìm xuống đáy nước. Có lẽ khi hồ này hết tuổi thọ, những hố đã lõm dò dò bão bải mòn sẽ sụp xuống. Nước của cả vùng hồ trong núi này sẽ xối thẳng xuống, tạo nên một thác nước trong lòng đất. Giếng nước cá mú tôm luồn cả, ngoài những con cá da trơn dầu trắng số lượng đông nhất ra, còn có lạc đà cá vảy đỏ nứt bụng và cá nhỏ đuôi dài vảy đen nữa, không biết do vụ nổ vừa nãy ở cánh cửa tai hòa hay là do con quái vật kia đột ngột trườn xuống hồ, chúng rõ ràng rất kinh động, lao nháo bơi vào hang lần tránh. Cá dầu trắng, trước khi cơ thể lớn lên đến kích cỡ như thế, có lẽ từng là một phân chi của loài cá trê chắc chắn thông thích nghi được với môi trường ngầm dưới lòng đất. Sau cơn kinh hoàng ào ào trôi vào trong cánh cửa tai họa, đã lại lũ lượt bơi về, có lẽ thả mạo hiểm cho con quái vật ăn thịt, còn hơn rời xa vùng hồ ấm áp thoải mái này. Tôi vừa lặn xuống dưới nước thì phát hiện ra trong bầy cá đang bơi hoảng loạn, có một con vật dài chừng 5-6m, bốn chân ngắn, thân mình vằn vện đen trắng, trông giống như con thằn lằn lớn, lại như một quả ngư lôi vừa cắm xuống dưới đáy nước, liền lao mạnh về phía chúng tôi. Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra tên của một mãnh thú, Giao Long Vằn, một con vật kích nóng sợ lạnh. Năm 1972, anh em bộ đội thi công dưới sông bằng mét ta bu chăn ở núi Côn Luân, từng đạp được xác đóng băng của con mãnh thú này. Có người muốn đem làm tiêu bản, nhưng sau đó không rõ vì sao mà không thành công. Bấy giờ chúng tôi còn dọc rồi mấy trăm dặm dặng đường núi, tới tham quan sát nó nữa, đúng là không xong rồi. Quả nợ này còn dữ hơn cả cá sấu Long Vương, già thồ thịt chắc, đến cả chúng đạn cũng khó mà làm gì nổi nó. Tuyền Béo và tôi thấy con giao long vằn lao đến vụt một, hơi hốt hoảng, nhưng lập tức lăn xuống dưới tám nham thạch hình thù kỳ dị, chọc thẳng lên dưới đáy hồ. Cái đầu hình tam sắc cứng chắc của con rảo long va vào tảng đá Tảng đá trắng giòn lập tức vỡ ra vô số đá vụn. Nó lại tức khí lao vọt lên trên. Tôi chợt dạ, không xong rồi. Nó định lao ra khỏi mặt nước tấn công Sở Lễ Dương và bố còn Minh Tốc trên tảng đá. Bỗng thấy bọt nước bắn tung tóe, còn giao lòng lại xuống dưới hồ, rồi đánh ầm một cái. Xem ra với sức bật vừa rồi, chưa đủ để nó chạm tới con mồi ở trên tảng nham thạch. Còn giao lòng ngày sau đó lại cuộn tròn sông xuống phía dưới những có vẻ như nó không xác định rõ mục tiêu cố định, cứ đầm chỗ nọ, chọc chỗ kia, loanh quanh trong hồ, bầy cá chưa kịp lần tránh, bị nó nhai cấu nghiến hết cả. Tôi nhân cơ hội đó lấy bình dưỡng khí của tên béo hít hài hơi. Hai thằng nhân lúc rối ren, lần vào một cái hang ở đáy hồ. Trong hang cũng nêm chặt những con cá tị nạn. Hai thằng chúng tôi với đàn cá chẳng ai để ý đến ai nữa, đứa nào lo phận đứa ấy. Tôi mau chóng hiểu ra ý đồ của con rão lòng bandit kia. Nó không ngừng quấy trong hồ, là muốn đuổi những con cá nấp trong hàng rào. Những con cá dầu trắng quả nhiên kinh hãi không chịu nổi, từ trong hàng bơi vọt ra xung quanh. Con rùa lòng liền nhận cơ hội ấy mà đại khai sát giới. Như thể nó có mối thâm phù huyết thận với bảy cá này hay sao ấy, chứ tuyệt đối không chỉ đơn thuần là ăn cho no bụng. Trước đó bảy cá dầu trắng kết thành ngược trận. Có lẽ là để phòng ngừa trước con thiên địch tàn bạo này. Nước hồ trong suốt, màu trắng bị máu cá nhuốm đỏ. Xác cá bị cắn nát trôi lập lờ khắp nơi. Tôi vào tiền béo nấp trong động, trông thấy mà rùng mình. Muốn nhân cơ hội chuẩn ra chân tảng đá để bò lên. Có điều bò lên ít nhất cũng phải mất mười mấy phút. Chẳng may giữa đường đụng phải con giao long vằn vện, hai mắt đỏ ngầu này thì toi đời. Tốc độ bơi trong nước của nó còn nhanh hơn cả ngư lôi. Nếu không thể dựa vào địa hình có lợi để né tránh, thì bất luận là ở trên đất liền hay ở dưới nước cũng sẽ không thể có cơ hội sống sót. Thôi thì đành đán lát nải dưới đáy hồ, nhấn lại cho thời cơ vạch. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn.